Khoảng cách giữa hai điểm là một đường thích sắc Tôi mời Mata Kugan, cô bé học chung lớp Có mái tóc đèn thật dễ thương đi thuyền cùng mình So với tuổi con trai trong lớp Tôi không có sức hấp dẫn gì cho lắm Nhưng tôi lại có lời thế khác. Đó là chiếc thuyền màu xanh thật đẹp. Nó làm tôi trở nên nổi bật trong mắt cô nàng. Đúng vào thời điểm ấy tôi đang học môn hình học phẳng. Và tôi đặc biệt lưu tâm đến tiên đề đầu tiên và quan trọng nhất của Auclid. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. Và ngay lập tức tôi áp dụng tiên đề đó vào việc chinh phục Mata. Giữa tôi đây là con đường trực tiếp và ngắn nhất để đi đến trái tim nàng. Mà thà nhận lời không một chút do dự. Nhưng tôi đã ngây thơ không nhận ra rằng cô nàng thích được ngâm biển trong khi thuyền chạy hơn là việc ở cạnh tôi. Mà thà điều rằng trong bộ đồ tắm như bị dính cứng ở mỗi thuyền. Nhưng ngay khi sóng bắn qua khoang thuyền cô nàng liền rút lui ngay vào trong khoang lái. Nàng chẳng muốn bị ướt chút nào. Tôi quyết định thẳng hương đến Santa thả nêu con thuyền Và thả bộ dọc bờ biển Để chúng tôi có thể bơ lội thỏa thích Trong những đợt sống chậm dần Ngặt nổi đích đến của chúng tôi Lại thẳng hướng với cơn gió Vì thế tôi phải chạy đường dít rắc Để có thể đến được nơi đó Nhưng điều này đã khiến Mà Thà khó chịu Còn hơn cả khi bị những tiên nước mặn Làm rối mái tóc Được nâng niu tỉ mẩn của cô nàng Thuyện của anh không thể chạy nhanh hơn được à? Cô nặng bực dọc hỏi Tại sao anh lại cho thuyền chạy lông dòng mất thời gian như thế? Anh không thấy Santa ở đằng kia à? Rồi chút nữa thì tôi đã phạm phải một sai lầm tai hại là cố giải thích cho cô nàng hiểu tại sao mình không thể cho thuyền chạy nhanh hơn và phải đổi đường chạy. Trong cuộc đời cũng có những lúc ta sáng suốt nhận ra rằng trong một số trường hợp những lời giải thích sẽ là thừa thải chẳng giải quyết được gì. Và đây là một trường hợp như thế. Tôi bực tức ngắt lời cô nàng Tôi sẽ phải nói cho cậu cái gì đây hả Mata? Sao cậu không tự đi tìm lấy một anh chàng bảnh vệ nào đó có chiếc xua máy ấy? Khi ấy cậu tha hồ lượng trong quanh dịnh theo cách nào tùy thích. Lập tức tôi quay thuyền trở lại bờ và thả cô nàng xuống đất. Và bây giờ với tôi, tiên đề của Ất đã không hoàn toàn đúng. khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không phải là một đường thẳng, ít nhất là không phải khi chúng ta đang lái thuyền hay đang tán tỉnh một cô nàng. Một lần sau đó tôi thấy Mata Kugan đang đi cùng với một cậu trai khác trên chiếc xuồng nhẹ còi gắn một cặp động cơ mạnh phía ngoài lông thuyền. Nó làm ẩm ỉ cả vịnh cứ như thể đang đi tuần tiểu vậy. Nó lượn quanh tôi dài dòng Mata thậm chí còn dễ dãy tôi với vẻ dương dương tự đắc khi chiếc xuồng đi ngang qua và sau đó thẳng hướng ra hỏa đảo nơi mà tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng nhau bơi trong sóng vỗ Dù vậy chúng tôi chẳng hề cận lên chút xíu khen tị nào Nhưng bọn họ đã chẳng để tôi yên Khi đã đi được chừng nửa đoạn đường Chiếc xuồng máy quay đầu trở lại Cả hai vượt qua tôi lần nữa Tạo ra lực đẩy ngược chiều gió Trong khi tôi vẫn đang ở hướng chạy cũ với tốc độ khá chậm Nhưng chẳng mấy may để ý đến bọn họ Tôi biết mình đang đi đâu Đùi của chiếc xuồng máy tạo ra một lằn nước lớn Làm chiếc xuồng nhồi trong sống dưới một lực khá mạnh Đủ làm lung lay mấy cây răng trong miệng bọn họ Nhưng có vẻ như thế cũng chẳng hề hấn gì Thậm chí càng làm cho hai người khoái chí Họ hoảnh lại và ném cho tôi một trang cười đắc ý Như thể đó là khoảnh khắc thú chỉ nhất trong cuộc đời họ Cũng có thể là như thế Nhưng tôi biết chắc Họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nghe thấy âm điệu của chó trong tiếng gào rú của động cơ stăng trên xùn máy. Còn tôi thì luôn luôn có thể lắng nghe sự tuyệt diệu ấy những khi vi vu cùng chiếc thuyền bường của mình. Tất nhiên, trước sự bẩn cờ quá trớn của họ, tôi cũng cảm thấy bực mình. nhưng với sự trầm tĩnh của một người lái thuyền bường, trong cái tôi phản ứng thể hiện sự chịu đựng và hối tiếc nhiều hơn là sự chận chữ vì bị chọc tức. Tôi thật sự tiếc cho những người tự buộc mình vào những nguồn năng lượng nhân tạo và điều khiển chúng một cách không mục đích, rồi lại tụi mình phỉnh phờ rằng mình đang tận hưởng cuộc sống. Và tôi càng tiếc hơn khi xã hội đã tạo điều kiện cho những suy nghĩ sai lầm đó phát triển. Tôi biết trong cuộc sống có rất nhiều người nhầm lẫn một quá trình với sự hoàn thành một công việc. Dường như họ luôn tự tin khi cho rằng mình có thể chiến thắng tất cả, Nếu như họ làm việc đó đủ nhanh Đi vòng Bí kiến Đi đường dòng Bói Một thế lực sư nhiên vô hình theo truyền thuyết Na Uy Nói Khi người hùng huyền thoại Bí Trong giới kịch thơ của Heinrich Evans Đang cố cắn quật ngã Con quái chật chặn đường anh giữa rừng sâu Lần đầu tiên tôi nghe những lời nói đó Là khi đi xem kịch Tôi cảm nhận chúng am gian giữa tim mình Tiếng nói kỳ bí ấy có thể chẳng xuất phát từ đâu cả, mà cũng có thể gian lên từ bất cứ nơi nào. Dường tôi hiểu nó muốn diễn đạt điều gì. Đừng chống lại chúa thể của cơn gió Bikin, anh sẽ không thể khuất phục được nó đâu. Nhưng cũng đừng rời mắt khỏi đích đến vì những chuyến du hành trong cuộc sống của anh chính là việc khám phá ra bản thân mình là ai. Nhưng một người tự cao tự đại như là biking Lại quá tự tin về bản thân mình Nên anh ta không hiểu điều này Anh ta háo thắng tiến lên phía trước Đi lang thang vô định khắp nơi Không để ý gì đến lời khuyên của bồi Anh ta không nhận thấy rằng Mình đã quá phí phạm cuộc sống Cho những chuyến phiêu lưu vô ích Rằng mình đang chạy trốn rô phận Lận tránh những vấn đề khó khăn trong cuộc sống Để rồi chỉ khi thở về với gia đình Trước lúc qua đời anh ta mới có thể tìm thấy chính mình. Đổi đường chạy của thuyền theo đường diết sắc không có nghĩa là không đến được đích, mà chính là kết quả có việc nhận ra những chướng ngại vật trên đường đi của mình. Đó là khi chúng ta biết rõ nơi nào mình muốn đến và tìm cách di chuyển một cách thận trọng, dũng cảm, hoàn thành tương trạng đường trong cuộc hành trình cho tới khi cán đích. môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới là bóng đá có thể minh họa sống động nhất cho thực tế cuộc đời. Mà chúng ta đang trải nghiệm Một cầu thủ rất hiếm khi có thể đưa quả bóng thẳng một đường Từ chỗ mình có được bóng đến khung thành của đối phương Mặc dù đường ngắn nhất để tiếp cận cầu môn của đối thủ chính là con đường ấy Người giữ bóng phải đi bằng những đường xích xác Để bảo chạy bóng và vượt qua những cầu thủ của đối phương Rồi cuối cùng mới có cơ hội ghi bàn thắng Hơn tất cả, bản chất cuộc sống yêu cầu chúng ta phải làm chủ được sự thật Tôi không thể nhớ mình muốn trở thành người viết văn tự do từ lúc nào nữa. Nhưng một cách bản năng, tôi hiểu rằng trở thành nhà văn cũng đồng nghĩa với việc tôi được là chính mình. cho tôi cũng là một nghệ sĩ tự do và cái cách ông sáng tạo miệt mại bên gia vẻ đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi trước khi ông qua đời. Tận trong tiềm thức tôi cũng muốn giống cha. Lao động, nghệ thuật và bán đi những sản phẩm trí tuệ của mình. Vì tôi hiểu đó chính là thước đo những giá trị lao động chân chính của con người. Nhưng tôi đã phải trải qua một con đường hoang ngoèo trước khi trở thành một nhà văn. Tôi lập gia đình và làm cha khi còn trẻ. Tôi đã thay thế gia đình cũ bằng gia đình mới của mình, trở thành một người cha thay cho người cha đã mất của tôi. Và khi đã có con, Tôi phải có trách nhiệm nuôi nấn chúng. Vậy vì thế mà tôi tự buộc mình phải có động lương ổn định như một công chức. Vì nghề viết dân tự do cho đến bây giờ vẫn vậy. Vẫn là một nghề không ổn định. Rồi tôi làm báo ở vị trí một biên tập viên tạp chí một lần đổi đường chạy quan trọng bởi nó đã rèn cho tôi những kỹ năng cần thiết để hỗ trợ cho công việc về sau. Sau đó... Tôi làm giám đốc của một công ty quan hệ công chúng ở Manhattan. Một chỗ ấn khá quan trọng trong sự nghiệp bởi công việc này giúp tôi xây dựng được nhiều mối quan hệ và giúp tôi hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của cái gọi là thế giới đích thực như các đồng nghiệp của tôi thường gọi. Ở đây được một thời gian tôi lại nghĩ đến việc nên kiếm một tấm bằng ở trường đại học. Lại một chặng đường trọng yếu khác mở ra Đến khi đó tôi bắt đầu viết và bán được những tác phẩm của mình. Những kỹ năng mà tôi thu được khi làm thủy thủ đã giúp tôi rất nhiều vì chúng cho tôi những cảm nhận tinh tế về những chặng đường mình đã trải qua. Tôi thấy nhiều người quanh mình không có được cảm nhận đó nên có nhiều khả năng phạm phải những sai lầm đáng tiếc. Người nóng nảy thì đổi hướng thuyền quá sớm. Trong đầu luôn tồn tại tư tưởng nhảy việc, hấp tấp hối hả trong việc kết bạn lẫn kết hôn. Để rồi phải một mình gánh lấy hậu quả sau mỗi lần đổi hướng. Những người chậm chạp, kém thích nghi thì lại duy trì đường chạy quá lâu, đầu tư quá nhiều thời gian, tài năng và sức lực do hành trình ngày càng đưa anh ta dạt xa mục tiêu đã định. Nhưng một thủy thủ dày dạng thì lại khác. Anh vẫn sẽ trung thành với đường chạy, tiền nào nhận thấy nó vẫn còn thuận lợi. Và sau đó, do lúc thích hợp, Anh ta chỉ việc kéo cần lái về phía cánh bường Và khéo léo đổi hướng Mỗi lần đổi đường chạy như vậy Cần phải có một sự điều chỉnh lớn Mỗi thuyền có thể cắt ngang mặt cơn chó Cánh bường đu đưa từ mạng này sang mạng kia Người lấy thuyền và bạn thuyền Phải thay phiên nhau cầm lái Đất liền dần dần hiện ra từ nơi nào đó xa xôi Và nếu bạn dẫn giữ được con thuyền Trong tầm kiểm soát thì nó lại tiếp tục tiến về phía trước mà vẫn thông dông trong dịp điệu ban đầu. Rồi chúng ta sẽ đến đích, hay đúng hơn là kết thúc một chặng đường. Bởi thật ra còn có những đích đến khác đằng sau đó nữa, và người thủy thủ chân chính là người lại tiếp tục đông ruổi trên biển và biết đổi đường chạy khi cần.